Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Kết thúc rồi ư. Cô muốn từ chỗ của hắn hỏi ra một chút manh mối. Đúng vậy, một giờ trước đã tan tiệc rồi. Trong lúc trò đèn đỏ, hắn cầm một chai nước khoáng đưa cho cô. Muốn uống một chút không? Cảm ơn. Cô cầm chai nước lập tức mở ra, uống liền vài ngụm. Cảm giác khô rát nơi cổ họng sau khi tỉnh rượu liền được giảm bớt đi một chút. Bọn họ kết hôn thật sự vui như vậy sao? Ngươi vốn không thích uống rượu, hôm nay lại chủ động mời rượu mọi người. Đèn xanh đến, hắn vừa nói vừa lái xe. May mà tự lượng của ngươi cũng không tệ. Uống rượu say liền ngủ, không như những người khác vừa hát hò lại thoát y. Bằng không, ta xem như cả đời này cũng không muốn đi họp lớp lần nào nữa. Không có ý kiến phản bác. Cô nghĩ rằng hắn sẽ không để ý đến cô. Cả buổi tối đều ở cạnh chị gái xinh đẹp họ lý kia. Làm cô rất khổ sở ghen tuông, trong lòng rất khó chịu nên mới uống rượu giải sầu, còn kéo cả những người khác uống cùng. Sau đó thấy đầu óc choáng váng, buồn ngủ bèn nằm gục trên bàn một chút. Có lẽ mọi người gọi cô mãi mà không tỉnh, lại biết cô và hắn vốn là hàng xóm, nên mới nhờ hắn đưa cô về nhà, cô vì vậy mới ngồi trên xe của hắn. Đã làm phiền ngươi, thật xin lỗi. Cô hờn rỗi nói lời xin lỗi. Không cần khách thế đâu, chỉ là tiện đường thôi mà. Tiện đường? Cô chỉ vừa nói cảm ơn hắn đã đưa cô về, hắn còn lại nói là tiện đường thôi sao? Cô thực sự tức giận. Nhưng ngoại trừ tức giận ra, cô còn có không cam lòng và thương tâm. Thật sự, ngay cả làm bạn bè cũng không được sao? Lý Diệu Quân đâu? Cô cảm thấy nếu không nói gì đó cô sẽ thật sự khóc mất thôi. Phải nhanh chóng tìm một đề tài để làm cho bản thân phân tâm. Cô ấy 5 phút trước đã xuống xe về nhà rồi. Hắn lít mắt nhìn cô cười. Người cảm thấy cô ấy như thế nào? Chị Diệu Quân. Không được đẹp lắm, cô thầm thì với chính mình. Rất được, rất có khí chất. là mật đâu, mày thật dạ dối. Anh cũng cảm thấy như vậy. Thật sự là cô ấy thay đổi rất nhiều, không giống khi ở tuổi 18. Không hiểu được cô ấy như thế nào lại trở nên xuất sắc như vậy. Sau đó thì sao? Cô xoắn xoắn lấy ngón tay của mình, tâm trạng vốn đã phức tạp, càng trở nên bồn chồn không yên. Cô muốn mở miệng hỏi hắn, có thật hắn đã muốn buông tay với cô, quay qua cùng chị ấy bắt đầu kết giao hay không? Nhưng lời còn chưa kịp thốt ra đã nghẹn lời, cô không muốn hỏi nữa để khỏi phải nghe một đáp án khiến cho bản thân đau lòng và thất vọng. Thật sự rất thương tâm Sớm biết sẽ đau lòng như vậy cô sẽ không Đến nhà rồi Hắn cho xe dừng lại trước cổng chu ra Tạm biệt Một câu tạm biệt đánh thức ý niệm khao khát trong lòng cô Muốn nghĩ sẽ ở cạnh hắn thêm một chút nữa thôi Chào nhé tạm biệt Cô xuống xe Nhìn hắn đưa xe vào gala Kéo cửa sắt lại Không còn giống như trước kia Hắn luôn xuống xe dọi theo cô bước vào trong nhà Lòng cô xe thắt lại, rất đau Cô và hắn thật sự đã kết thúc rồi sao? Con đã về ạ Cô nhanh chóng mở khóa cửa bước vào nhà Chào hỏi cha mẹ đang xem tivi ngoài phòng khách Nói chuyện vài câu Sau đó lấy lý do tắm rửa để trở về phòng Đóng cửa lại, trong nháy mắt Nước mắt của cô trực tuôn trào như mưa Đồ ngốc chu lập nghiệp Tại sao anh không đến tìm em? Vì sao lại buông tay em nhanh như vậy? Cô nhốt mình trong vòng tắm khóc lớn một trận oanh oanh liệt liệt, khóc đến cả người mệt lả mới đi tắm rửa. Tắm xong, cô lại tiếp tục thút thít khóc cho đến khi em trai tới gõ cửa gọi cô ăn cơm, cô mới dùng giọng mũi cản đặc, lấy cớ tối qua ngủ không ngon giấc nên muốn ngủ bù, tránh cùng người nhà ngồi ăn cơm chung mà bị truy hỏi không dứt. Dư cuộc, cô biết thế nào là khóc đến không còn nước mắt, khóc đến không nói thành lời. Như vậy Cô cuộc có thể ngủ mà không cần suy nghĩ hay chăn trở điều gì. Vậy mà thần chí lúc này lại càng tỉnh táo, cô càng không thể chấp nhận sự thật diễn ra trước mắt cô ngày hôm nay, hành vi của hắn rất vô tình. Cô đã làm gì sai? Hắn dựa vào cái gì mà đối xử với cô như vậy? Cô chỉ là không đồng ý làm bạn gái hắn thôi mà, cũng không phải đối với hắn bạc tình bạc nghĩa. Bạn bè đã nhiều năm, nói không làm bạn nữa là không làm sao. Làm một âu cô dễ bị bắt nạt lắm hay sao? Tốt thôi. Cho dù cô thực sự dễ bị khi dễ như vậy, cô cũng cần nên xác thực rõ. Hắn cũng nên gặp cô nói chuyện cho rõ ràng. Ít nhất cũng chính miệng nói cho cô biết. Tiểu Âu Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net